các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 5 giờ 30 chiều vẫn chưa phát hiện bất kỳ một dấu vết nào. Hắn gần như lục lọi khắp căn phòng lưu trữ này. Căn phòng lưu trữ với nhiều dãy kệ song song, trên đó sắp xếp hàng nghìn hồ sơ từ vụ án lớn tới vụ án nhỏ, đến các năm được xếp rõ ràng. Một mình hắn đúng là mò kim đáy bể, cho dù hắn đã khoan vùng kiểm tra các vụ án từ 10 năm trở lại đây nhưng vẫn chưa xong. Hồi nãy cấp dưới hắn có gọi điện và cho hắn biết đã kiểm tra theo yêu cầu của hắn nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Nếu như hôm nay không có ba mẹ hắn ở lại thì hắn đã ở lại đây kiểm tra cho tới đêm rồi. Nhưng hắn không muốn làm ba mẹ mình buồn. Ngày mai hắn sẽ tiếp tục công việc. Hắn xếp tập hồ sơ đang cầm trên tay vào khay kệ và rời khỏi phòng lưu trữ. Trong lúc hắn đang đi xuống nhà để xe, thì trong đầu hắn trật lé lên một suy nghĩ. Có khi nào mật danh nhật ký ma không phải xuất phát từ tình này? Trước khi nạn nhân chết, nạn nhân đã vào Sài Gòn để thi đại học. Có thể chính trong lúc này nạn nhân đã dính vào cái mật danh nhật ký ma kia. Nghĩ tới đó hắn móc điện thoại trong túi quần và bấm điện thoại. Alo, bằng đấy hả? Dạo này sao rồi? Có khỏe không? À Dũng à, lâu quá giờ không gặp. Tôi vẫn bình thường. Thế sao hôm nay lại gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì không? À, tôi đang gặp chút rắc rối. Anh có thể kiểm tra giúp tôi mật danh Nhật ký Ma được không? Đang rất gấp. Ok, tôi sẽ kiểm tra luôn. Vâng được rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ liên lạc lại sau ha. Dũng nghe bên kia tiếng ok rồi cúp máy. Bằng là cán bộ công an đang công tác tại Sài Gòn, phụ trách bên bộ phận lưu trữ, bạn học thời đại học của hắn. Hắn cảm thấy có chút hy vọng cho vụ án, còn giờ hắn phải về nhà và đợi tin tức của bằng. Trời lúc này nắng đã tắt, bóng tối chập choạng trùm xuống thành phố. Ngoài đường những bóng đèn điện đã sáng, những dòng xe cộ cũng đã tấp nập, tạo lên những luồng sáng di động trên đường bởi những chiếc đèn của xe gắn máy ô tô. Cả ngày trời nắng nóng bức, Nhiều người không có công việc thì như trốn cái nắng bằng cách ở lì trong nhà. Giờ này cái mặt trời đã mất dạng và nhường chỗ cho màn đêm, không khí trở nên dễ chịu và mát mẻ hơn. Lúc này người ta đổ ra đường tới công viên, quảng trường hay bãi biển để hóng mát. Dũng chợt nghĩ hắn sẽ về nhà nhanh và dẫn ba mẹ mình đi hóng mát ngoài bãi biển, bù lại cho cái nóng bức trong ngày. Đã hơn 9 giờ tối, Hồi chiều sau khi ăn tối xong, hắn đã dẫn ba mẹ ra bãi biển để hóng mát. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba mẹ, hắn cũng vui lây. Ngày mai ba mẹ hắn về sớm, nên đã đi ngủ từ sớm. Giờ này chắc cũng đã ngủ say. Hắn vẫn chưa muốn ngủ, đang ngồi nghiên cứu lại mớ tài liệu hỗn lộn trên bàn. Theo như những gì hắn đã thu thập được, và giả thuyết tìm mấu chốt của vụ án này nằm ở chỗ mật danh Nhật ký ma. Kết quả của việc tìm được mật sách này có ý nghĩa gì thì vụ án này sẽ có những tiến triển quan trọng. Mà sau giờ này vẫn chưa có kết quả từ bằng. Đang nghĩ thì bất chợt chuông điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bấm máy và nghe, đã có kết quả từ bạn hắn. Từ chiều đến giờ bằng đã lục lọi nhưng chẳng thấy bất kỳ một vụ án nào liên quan đến cụm từ nhật ký ma. Kết quả này làm hắn dao động vô cùng. Chẳng lẽ những giả thiết của hắn đã sai? Ngoài những giả thiết đó thì có cái gì hợp lý hơn nữa? Không sao, hắn vẫn còn hy vọng vào đống hồ sơ ở phòng lưu trữ của tỉnh sẽ giúp cho hắn chút manh mối nào đó. Dù sao hắn cũng còn cái để mà hy vọng, bằng không thì coi như vụ án này bế tắc hoàn toàn, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này không hề dễ dàng chút nào. Đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt Hắn thấy trong người cồn cào khó chịu, giống như có lửa đốt trong lòng. Mắt trái của hắn cứ giật liên hồi, có vẻ như có điều gì đó không lành chăng. Hắn đứng dậy đi lại khắp phòng, dụi vào con mắt và xuống bếp uống một ca nước thì thấy đỡ hơn. Có lẽ do mất ngủ nhiều ngày nay nên hắn thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng và đóng cửa lại. 6 giờ sáng hôm sau, Dũng mở mắt thì nghe tiếng lục đục ngoài phòng. Hắn đứng dậy thực hiện vài động tác thể dục theo thói quen rồi bước ra khỏi phòng. Ba mẹ hắn đã dậy từ lúc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net